Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thân vận động, hiện trường đã bị cảnh sát tách ly bằng đường cảnh giới. Ngược lại với bên ngoài chen lấn chặt trội, bên trong đường cảnh giới trông thật rộng rãi. Dưới cầu môn có một thi thể đang nằm sấp, nhìn dáng vẻ có lẽ là nam giới. Mặt anh ta vùi trong cỏ sinh học, không nhìn rõ khuôn mặt, nhưng hai cánh tay dơ ra hai bên trông vô cùng quái dị Mấy vị bác sĩ pháp y mặc áo blue trắng đang bận rộn bên cái xác. Một vị pháp y hết sức thận trọng lấy từ cạnh cột cầu môn cánh trái ra một vật thể trắng nhợt, ngắm nghĩa thật kỹ. Những sinh viên đứng xem xung quanh đều phát ra tiếng kêu kinh hãi. Đó là một bàn tay. Không lâu sau, các bác sĩ pháp y lật ngửa thi thể, khuôn mặt của cái xác khô cứng đã lộ ra. Mấy sinh viên đứng xung quanh phát ra tiếng kêu hãi hùng. Là khúc vĩ cường, bàn tay bị chém đứt, thảm lắm. Suốt cả một ngày trời khắp mọi nơi trong trường đều bàn tán xôn xao về vụ ám sát xảy ra trong sân vận động. Liên tục có người đến tìm Phương Mộc để thăm dò tin tức. Ý tứ là việc này cậu cũng quản, thì ai quản chứ? Phương Mộc vô cùng buồn bực. Sau khi trộn trừng mắt với người thứ N đến hỏi thăm tin tức, cuối cùng cậu không thể chịu đựng được nữa, đành phải ra khỏi phòng trốn vào một nơi yên tĩnh. Cậu không muốn đi đến những nơi đông người, cố tình đi ở những nơi tối, bất giác không ngờ lại đi đến sân vận động. Cỏ khu vực cạnh cầu môn đã bị giẫm cho tàn nát hết cả. Một thành người được vẽ bằng phấn trắng lặng lặng nằm đó, hai cánh tay ngắn mụn cò ra chỉ hướng về hai bên cầu môn cánh trái, cánh phải. Phương Mộc đứng yên, nhìn chằm chằm vào hình vẽ một lúc, rồi dần dần đi đến phía cột cầu môn cánh trái. Sáng hôm nay, một bàn tay của khúc vĩ cường đã tìm được ở đó. Một bàn tay khác lại bị hung thủ đặt ở cột cầu môn cánh phải. Phương Mộc cúi người xuống. Trời tối đen, không còn nhìn rõ vết máu nhiều hay ít trên cọc cỏ, nhưng chắc là không nhiều lắm. Có lẽ bàn tay bị chặt sau khi khúc vĩ Tường chết. Phương Mộc lại quay lại vị trí hình vẽ, rơi hai cánh tay theo như dáng vẽ trong hình. Bỗng xuất hiện tước cảm giác nhẹ nhàng bay bổng gần như suýt ngất. Cậu lập tức đứng thẳng người, nhanh chóng lùi lại mấy bước. Phương mộc bước nhanh rời khỏi sân bóng, vừa đi vừa nói với mình, Phương Mập, mày thật là có vấn đề đấy. Ngày 1 tháng 7 năm 2002, trong sân vận động của trường đại học G đã xảy ra một vụ án mạng. Cậu sinh viên dậy sớm tập thể dục, đã phát hiện ra một xác nam giới nằm úp tại cạnh cầu môn trong sân bóng. Cảnh sát của trạm an ninh sở công an thành phố lập tức đến ngay hiện trường để xem xét hiện trường và bắt đầu tiến hành điều tra phỏng vấn. Sau khi điều tra, nạn nhân tên Phúc Vĩ Cường, nam, 19 tuổi, người thành phố Lâm Giang, tỉnh cát Lâm, sinh viên năm thứ hai, khoa vật lý, trường đại học G. Nguyên nhân tử vong là do não bộ bị tổn thương. Khung khí có lẽ là một cây búa. Xác bị đưa đến đặt ở cầu môn phía Bắc Sân Bóng, trường Đại học G, đầu hướng về phía Nam, chân hướng về phía Bắc. Hai tay bị chặt, sau đó phát hiện ra hai tay của nạn nhân ở hai cột cầu môn trái phải. Qua xem xét sơ bộ, Sân Bóng không phải là hiện trường giết người đầu tiên, nạn nhân sau khi bị giết hại ở nơi khác mới được đưa đến đây. Qua điều tra phỏng vấn bước đầu. Nạn nhân trước đây ở phòng 611 khu 4 Nam Phạm, trường Đại học G, nhưng bắt đầu từ học kỳ này cậu ta thuê phòng sống cùng bạn gái bên ngoài trường. Nhờ bạn cùng phòng của nạn nhân dẫn đường, cảnh sát tìm đến được căn nhà thuê của nạn nhân. Gõ cửa rất lâu, cũng không thấy ai ra mở cửa. Sau đó tìm chủ nhà mở cửa mới phát hiện ra một việc vô cùng bất ngờ. Bạn gái của Cúc Vĩ Cường là Vương Thanh đã bị giết chết trong phòng. Sau khi cảnh sát bước vào phòng, mùi máu tanh nồng lập tức sọc tới, tiếp đó phát hiện ra một tử thi nữ trần chuồng, không mảnh vải che thân trong phòng ngủ. Đầu hướng về phía bắc, hướng của cửa phòng ngủ, chân hướng về phía nam, hướng của cửa sổ, bốn chi dạng ra thành hình chữ đại, đặt nằm ngừa trên sàn nhà. Khi cảnh sát bước tới quan sát tỉ mỉ mới phát hiện ra, nạn nhân đã bị chia thành 6 phần, đầu, thân, 4 chi. Sau đó xếp lại hoàn chỉnh. Qua kiểm nghiệm pháp y, mặc dù phần ngực của nạn nhân phía bên dưới bầu ngực bên trái có một ống kim tiêm, nhưng nguyên nhân dẫn đến tử vong thực sự là do bị nghẹt thở. Quan sát vết hàn trên cổ nạn. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net